Những mà các nhóm tham ra viết trực để bày thì các nhóm cũng phải cử là hai bạn Ít nhất là hai bạn nghiên cứu các vấn đề này để tham gia chấp bấm và trang đụng với các nhóm viết trực Vì đây là những đề này các bạn cũng thực hiện rất là cao Và nó đều gắn với được tính hiện nay à, Và các em thì cũng phải đứng có cấu độ nào đó chúng ta cũng phải nghiên cứu để chúng ta thấy cái khó khăn cho trong nhạc các vấn đề Có thể thêm là À, và những cái vấn đề đó là những cái vấn đề tồn tại trên nhiều lực trong thời điểm công nghiệp hóa Và khắc phục nó đi thế nào thì chúng ta cần tham gia và để khắc phục nào, Để chúng ta thấy cái uh, uh, video đấy Sau này chính chúng ta sẽ tham gia một cái đề tài nào đó lớn thực sự để giải quyết được vấn đề đó Khi chúng ta đi tìm hiểu và chúng ta có khó khăn hay nó còn vươn mắc cái gì và là sao Nha. Nhưng lưu ý là Đây là những đề này, nhưng con thực tế cũng phải giải pháp để giải quyết vấn đề của hiện tại, chứ không phải những đề của quá khứ. Vấn đề của không phải giải pháp để đưa ra giải quyết của vấn đề này đặt ra chắc đây 10 năm. Không phải. Cũng có thể có vấn đề đó trước đến 10 năm với như vậy, hiện nay nó vẫn còn mà nó tệ hại hơn. Hay là như thế nào? Bởi vì vậy, khi chúng ta đưa ra những con số hoặc là một cơ sở để chứng minh những cái điều chúng ta đang ghi đúng cho thực tử nó tốt hay nó xấu, Thì tất cả cái này thì các em phải tìm những số liệu mới nhất. Không và phải trích nguồn cho cô. Báo nào hay là tư liệu đó lấy ở đâu và thời gian nào. Nếu là tác giả thì phải có tên trình bày ở đâu và trang số mới Nha và các em phải chú ý cái điều này, chứ không được nói xuông và tất cả này tập qua sự không đoán thì không được. Từ, từ những cái số liệu như vậy và chúng ta mới dự cho cơ sở đó để các phân tích của chúng ta nha. Các em lỡ chưa? Và tất cả bài nào mà cô chỉ cần thấy thì con số này mà chúng ta nêu để chúng ta thấy cái quá trình thuận tiện đó mà nó cắt đi 10 năm, khoảng 15 năm nữa là cô cho cô quanh cùng chấm bài đó nữa vì bài đó không có ý nghĩa về vấn đề của nó là hiện tại chứ không phải là quá khứ Được chưa? Và chúng ta nêu ra còn lại những cái giải pháp mà các em nêu thì đương nhiên giải pháp này uh, Chúng ta trước khi đưa ra giải pháp của huynh thì công an chúng ta cũng xem xét xem những cái chủ trương của đảng và nhà nước trong lĩnh vực đó, đảng được tiến hành như thế nào rồi. Và tại sao vẫn chưa hiệu quả về những vắc cơm, cái gì nữa đây thì ta cho thêm. Và mọi người ngồi lại với nhau để bài. Em rõ chưa? Nhớ nhá. Hơn cao ba năm. Tương lối xây dựng kinh tế thị trường để hướng xã hội chủ nghĩa. chít quần vào hút rồi. Tôi nói tôi dẫn tôi đến hiện trường để nếm sầu của mẹ. Hả? Cái vốn những cái bài từ chương 4 5 đến đẹp 8. Ai có vận dụng cả. Bài nào cũng vậy. Nên uh, các em chú ý nha, tất cả các bài đi uh, từ chương 4 chúng ta. Về đường đối kinh tế thị trường đến hướng xã hội chủ nghĩa, thì, à, từ đối này à, từng bước đạt đã, đã hình thành trong tư duy của mình như thế nào. Bởi lẽ, trước đây thời kỳ trước đường mới, thì chúng ta không chấp nhận sự tồn tại của kinh tế thị trường. Thậm chí chúng ta coi rằng kinh tế thị trường là của chủ nghĩa thường bản, và nó có tính chất bắt lộ. Và cũng chính vì vậy vì cái thế thị trường ở đó nó tác động bởi các quy luật như quy luật uh, cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả giá trị. Và tất cả, đặc biệt là quy luật cung cầu thì nó chính là cơ sở điều tiết trong sản xuất xã hội, uh, trong xã hội. Nhưng cũng với quy luật này nó là làm cho cái giá hàng hóa có thể đổi lên đến 10 lần do cái nguồn cung của cầu cho thị trường quyết định. có với thiên lượng nguồn cung, Rất là ít nhưng nhu cầu thì lại cao nên hàng thực sự giá của nó chỉ có một đồng nhưng mà thị trường có thể chấp nhận mua nó tới 10 đồng Nó có thể gấp 10 lần và thậm chí hơn thế nữa và join cái quy luật này nó quy định Thì cứ bây giờ trong video của mình thì mình cho rằng làm như vậy độc hóa ư là lợi dụng, xin lợi dụng Và cũng chính vì lợi chủ tối đa nên nó dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới Cho nên cũng như cùng với tư duy chung của các nước xã hội trực thể đều như vậy cả. Và chúng ta cũng cùng với thực hiện như thế thì ta cho rằng kinh tế thị trường là mũi khi đi bả. Và nó bốc lộ và nó xấu xa và đương nhiên phải xóa nó đi. Thực tế ta đã xóa. Vì ta bằng nhiều biện pháp ta xóa kinh tế thị trường, xóa kinh tế hạng hóa và để chi tiêu kinh tế thị trường và chuyển tiêu toàn bộ có thể hàng hóa thì ta chỉ cho chấp nhận tồn tại trong luật của mình quy định chỉ chấp nhận hai loại kinh tế một là nhà nước hai là tổng thể đối với kinh tế tư nhân ta không chấp nhận và tất cả hoạt động kinh tế tư nhân coi thiên là không có hợp pháp Đấy. và tất cả các kênh mua bán đều thông qua vai trò của nhà nước sẽ đứng ra làm cái này tất cả À, và không chấp nhận sự thông bản hình tế tự nhiên Vậy thì rồi từ bước 1 chúng ta lại cho rằng chúng ta sẽ phát triển kinh tế thị trường Vậy thì nhận thức này từ bước đã thay đổi như thế nào chúng ta tìm hiểu nhé Trong phần này có hai nội dung Thứ nhất là quá mới tư duy nhận thức của đảng về kinh tế thị trường Quá trình nổi phân nội dung này thì nội dung thứ hai can từ đồng chính. Tiếp chúng ta về về ý thứ nhất. Còn ý thứ hai can từ đó. đó là quá trình ta hoàn thiện thể chế hành vi cơ sở pháp luật và chính sách để ờ uh, uh, hoàn thiện cái kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa Việt Nam. Về quá trình từng bước ta nhận thức về kinh tế thị trường Việt Nam. Quá trình mới nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường Trước khi tôi tìm hiểu cái cơ chế quản lý kinh tế trong thời kỳ và uh, trước đổi mới Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới quản lý kinh tế thời kỳ chức ổn mới Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ chức ổn mới là cơ chế gì? À, bao cơ hội nữa? Quản lý cơ kiểu gì? Tập trung, tập trung Đúng <cười> mới Cơ chế quản lý của chúng ta là kế hoạc hoạc tập trung và là cơ Và sau một thời gian thực hiện cơ chế này, ta thêm cho nó chữ quan lý. Quản lý của đây là gì? Là xa đổi thực tế làm theo ý chủ quan của Hồng Hồng. Và ý những cái quyết định của văn hóa chất chủ quan của chúng ta không xuất phát từ thực tế. Vậy vì ban đầu cơ chế quản lý này, đương nhiên ta không nghĩ nó quản lý luôn. Nhưng trong quá trình thực hiện thì rõ ràng nó sang người thực hiện rất là nhiều và ta đưa thêm và đã chủ quan đi thôi Nhưng thực chất nó là kế hoạch hóa tập trung Rõ đó, đó. Yeah. Vậy thì kế hoạch hóa tập trung nghĩa là sao? Kế hoạch hóa tập trung Cơ chế kế hoạch hóa tập trung Vậy thì cơ chế quản lý mang tính chất kế hoá thẩm chung có nghĩa là nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lợi. Kế hoạch được xây dựng và dựa trên cơ sở đó tăng phân tổ chỉ tiêu đi và tất cả chỉ tiêu đi xuống được xem là mệnh lợi. Tức là quyết định cái gì để cho mệnh lợi của nhà nước sản xuất như thế nào và ra sao bán giá như thế nào nhà nước quyết hơn. Đây, tất cả về người được một mình Đó là nhà nước Nhà nước quản lý năng kinh tế Chủ yếu bằng mình là hành chính Dựa trên hệ thống trị tiêu hấp lệ Chi tiết áp đặt từ trên Chủ yếu một mình là và dựa trên hệ thống các trị tiên pháp lợi. Tất cả các trị tiên mê xuống đều có tính chất pháp lợi. Và đó là gì? nhà nước dựa trên cơ sở dân số của đất nước là bao nhiêu. Và từ đó chúng ta một tính toán trên tổng dân số này bao nhiêu nai, bao nhiêu nửa, các độ tuổi như thế nào. Rồi từ đó chúng ta tính một độ tuổi như vậy ăn bao nhiêu là đủ, mặc bao nhiêu thì được ta còn từ nước thực phẩm và bao nhiêu hướng ta một tin một cái bài toán như vậy thôi. Ta nhân coi tổng với như thế thì cần bao nhiêu sản phẩm. Và ta cũng tính luôn người ta muốn sống thì ta cần ăn ăn những cái gì đây, ta tính luôn. Mà cần vải và cần bao nhiêu mét vải đây, ta cũng tính luôn. À, và sau đó thì với các cái chị đi con những con số mà ta cần phải làm là có rồi. Vậy thì thế là chúng ta phân Bổ về cho các đơn vị và trị đi được áp số 4 hoặc như thế mà lại bao nhiêu mét vải, bao nhiêu gạo, bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu tiêu, bao nhiêu hành, bao nhiêu kim, bao nhiêu kim kim, bao nhiêu sự chỉ, bao nhiêu cụ chỉ khi vừa, tất tật và tính thất tất cả mọi thứ từ kim sợi chỉ cho đến nhỏ nhất. Thì với các tiết này, các tiết có tính như vậy thôi và sau đó các chủ yếu này sẽ áp xuống cho các đơn vệ, các cơ sở, bằng đoàn, làm, nha và được xem như là phần lại Đây là nước quản lý giống như thời kỳ chiến tranh Tự nhiên quản lý kinh tế trong bối phạch nước nước chiến tranh nó được áp đặt trong thời kỳ hòa bề Nhưng trên thực tế thì thời kỳ chiến tranh nó lại phát huy quả thì thực ra lúc bấy giờ tất cả vì chiến tranh, vì các phúc buồn chiến cho nên là Điều mà khi bắt có làm mệnh lệ như thế này nè, nếu cho thời kỳ chắc chắn là nó làm cho sự y rất là lớn. Mọi người làm theo mệnh lệnh, theo mệnh lệnh và theo sự áp đặt. Và vì vậy động lực sự phát triển của xây dựng trình tiềm. Đây là một cái ấn tố làm trình tiềm động lực sự phát triển. Nhưng có điều trong thời kỳ chiến tranh thì cái sức mạnh của củ trí, cái tàn khốc của củ trí nó nấp đi tất cả cái sự bất hợp lý trong cái thức vạn để quốc tế này. Và chính vì vậy, tư điên này đã được chúng ta tiếp tục thực hiện trong quân tặng hòa bình. Nhưng hòa bình thì không còn chính trang, quy luật chính trang, không còn phí phố. Và chính vì vài vị thế, các thức quản lý này không còn lấy nữa và chúng ta cần phải thay đổi. Đây là các thức quản lý thứ nhất của nhà nước. Và thứ hai, cơ quan hành chính của nhà nước có quyền can thiệp rất sâu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ quan hành chính của nhà nước có quyền can thiệp sâu can thiệp vào luôn sản xuất như thế nào và ra sao, bán giá như thế nào can thiệp hết, can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các nghiên nghệ nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất cũng như về mặt pháp lý đối với các quy định của mình không chịu trách nhiệm mà bởi vì sao? Bởi vì tất cả các quyết định của cơ quan hành chính này là do tập thể quyết. Mà tập thể quyết thì ta không phân định được là rồi là thuộc về ai. Và vì vậy khi những quyết định đó ta các thì vào vấn đề sản xuất của các doanh nghiệp, ta quyết nhưng rồi khi mà doanh nghiệp không hiệu quả, có những khi làm dân rồi vứt đi nhưng mà ta không quy được trách nhiệm về cho ai. Và đây là lỗi thứ hai nó là cái thất thoát lên rất lớn ở cái vị đầu tư không có hiệu quả. À, và rất lớn đến cái nguồn sách của nhà nữ doanh sách nữ. Đây, đó là cái uh, cách quả lý của liên quan đến kết cái thị trường. đặc điểm về quản lý này và đi qua Trong nơi tế này Quan hệ hàng hóa tình tệ Không được xem trọng Nó có đấy Nhưng chỉ là hình hơn thôi Chủ yếu là quan hệ hiện vọng Quan hệ hàng hóa tình tệ Chỉ là hình thức Bị xem nhẹ Mà chủ yếu là quan hệ hiện vọng Quan hệ vật Chủ yếu Chúng ta là không chấp nhận đồn tại của thị trường. Chú ý là quan hệ thực Nghĩa là như thế nào? Hàng tiền, bán tích ra, nó phải có quy trình vận hành của nó. Chúng ta có tiền, ta mua hàng, ta quay lại, ta bán, ta lấy tiền thì cái tìm quay lại lần sau nó lớn hơn từ bắt đầu không? Thấy đúng không? Đúng rồi. Và lẽ dĩ nhiên lúc này nó cũng lớn hơn. Nhưng thật ra với tác động của quy lực cung cầu nếu trên thực tế ta chấp nhận với trên thị trường mà ta để nó bình thường thôi thì hàng hóa lúc này cái tùy mặt hàng, mặt hàng đó mà thị trường ta cần là đến nguồn cổ thì cái việc mà ta lấy tiền nó mua hàng và đồng tiền quay lại đó là nó cao nhiều lắm đến mức độ siêu lực rồi nha như Việt Nam thì đăng phải cái này ta không chấp nhận và chính vì vậy cho nên chúng ta sản xuất hàng hóa và không tính lời nhà nước sản xuất ra cái gì ta chỉ cộng loại đó hao cái cái cái cái cái mà không màu máy móc thôi ta cộng thêm cái chi phí không mà máy móc tự biết con này không lời nào cả Ta sản xuấtộn từ không nguyên liệu không trồng trọn cho đến thu hoạch rồi quan chế thiết biến, ta sản xuất một sản phẩm là một cân đường thì cân đường này giá 2 ngàn ta bán cho cả bộ công chất đúng 2 ngàn vậy nó không lời Hoặc nếu có thì nó cái tê khỏe ngoài đại á, thì cái tê nó có, nó có nó trên một tí thôi nhưng thực chất cái thực chất cái đó chính là cái hao mò mẹ mò chứ không phải lợi. Ta đang xóa bỏ lộ ngược. Vậy thì cho nên cái giá này, nó cho nên cái nhà nước quy định giá của hàng hóa. Thì thực chất thì làm như thế này thì uh, mục đích cũng chỉ là vấn đề về làm sao để chúng ta xóa bỏ cái nền thực tế hàng tiệm. Ta xóa như thế này. các tục công chế nhà nước sẽ nhận lưng. Cùng với là chúng ta tính rồi một người lần đầu thì cần ăn bao nhiêu là vừa. Ăn nhiêu đây cầu nhiều gạo, cầu bao nhiêu ngọt, cầu bao nhiêu đường, cầu bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá, bao nhiêu rau. Rồi rất thân tận, đúng vải, ta tính. Và trong một năm, anh ta có chế độ là như thế nào, có những hạng mã, hàng thì ta đợi giá rồi, ta tính ra. Và với cái lượng như thế này, thì lương anh ta tư ứng là như thế. Và ta phát lương, đồng thời ta có tem phiếu. em phiếu khoác có thể mỗi năm, hoặc tem phiếu khoác có thể trong một năm. Vậy trong một năm, khi mà ta nhận được tem phiếu về, thì người lao động hàng tháng nhận lương, họ sẽ tự điều chỉnh. Cũng có thể tháng này tôi cần mua 2 kỹ đường Mà thật ra mỗi tháng tôi được phép dùng có 1 ký Nhưng nhà tôi cần nên tôi có thể mua 3 kỹ đường Thì đương nhiên các tháng khác tôi phải trả Vậy cái tiền lương của tôi tôi sẽ tính vào cái này thôi thế, Thật ra là nó chỉ là một thức là nó có lương và cộng khiếu Tôi đi mua hàng và hàng này cộng với cộng khiếu Thì đương nhiên là giả thật Không có giá cả Nó vậy đó, tính như thế nha yeah. Vậy thì thật ra Tâm Trang đang làm cho mối quan hệ hàng tiền của mình trở thành mối quan hệ thuyền vận là như vậy. Còn lại vì nhà đức có định giá rồi, giá này được bao góp. Nhưng cho thực tế mục đích của mình là xóa toàn bộ kinh tế thương nhân. Nhưng không phải ta xóa được ngay Còn hơn 10% dân mình vẫn làm cho đại thương nhân. Vậy thì số lượng kinh tế nhân còn lại để cho ta đói. Không được. Cho nên là một mặt hàng ta bán cho cán bộ công chức thì giá được mang cấp giá thấp. Và hàng số quản còn lại ta để nó thị trường để bán cho người dân lao động không vào và bác xã, không làm việc nhà nước. Vậy thì hàng hóa này nó là do thị trường huyết. Thế là đã tạo thêm một cơ chế hai giá, giá nhà nước và giá thị trường. Vậy thì giá nhà nước thì thấp nhưng giá thị trường lại theo quy luật cung cầu cho nên nó càng. Bởi đây là thời kỳ ta luôn trong tình trạng thang hiếm, hạng hóa. Đây. Và như vậy, nó ta trên nhau có khi cả 10 lần cơ. Đây. Nó làm nó, nó như vậy đấy. À, và thực chế thì người ta cố gắng để xóa bỏ điểm kinh tế hạng hóa và người ta thể hiện được đây. các thức quản thức quả, thứ ba các thức quản thức 4. Với quản lý các kiểu mạnh lợi và quyền lực nằm về phía nhà nước quyết rất lớn. Cho nên lúc này đây nó làm cho cái bộ bản nhà nước bộ máy quản lý không phải làm rất nhiều là việc bộ máy quản lý hành chính của nhà nước đương nhiên phải làm rất là nhiều việc vì toàn là cấp cho uh, uh, uh, giao trị tiêu rồi người ta nộp về hàng hỏa về theo trị tiêu người ta lại phát đi cho mọi người để hướng như vậy và liên quan đến công việc hành chính bộ máy quản lý rất là cùng cần Nhiều cấp trung gian, từ cấp trung ương rồi cấp địa phương, cấp tỉnh, rồi cấp làng, cấp huyện, cấp xã, cấp làng, cấp thôn Cần mất ở đâu, có đội ngũ nè Bộ, bộ mạng quản lý thì rất là nhiều cấp Vừa kém năm lại vừa sinh ra đội ngũ, quản lý kém năng lượng Thật ra quản lý một cách đơn giản vậy thôi, không cần suy nghĩ gì có đội suy nghĩ đi đâu, vì làm như thế này là lưu quý khắc rồi À, và vì vậy, cái công việc quản lý nó rất là nhẹ nhàng, không có căng thẳng. nhưng mà Chính vì quyền thân thêm bệnh đoạn cho nên đông ra cái năng lượng của bạn đi cũng hay là thấp. Và đặc biệt, sự y rất lớn. Nhưng người ta lại có quyền. À, có quyền chống công người khác, mặc dù là một thành chính thôi. Và có quyền có thể gây sự với người khác chỉ bộ trị bán hàng bình thường thôi. Chị này chỉ làm một nhiệm vụ là phát hàng viên phụ cho các một công trưởng thảo nghĩa chuyển đổi thì còn lớp 5 đủ rồi. Là bán hàng được rồi, Đó là biết nhầm khiến và nhìn nó là khiến gì, rồi biết đến tiền, biết không hết. Nhưng chị ta là có quyền rất lớn bởi vì, vì sao? Chị ta có quyền ở chỗ là tiền sao có thể bán cho người này và không bán cho người khác. Tại sao lại lên dám là như vậy? Vì hàng rất là ít. Vậy thì tùy người ta sẽ hàng, nhiều khi mấy trăm người Nhưng đồng này về chỉ được khoảng có vài trục cái tích theo. Mà biết bao nhiêu người xếp hàng Vậy có người có tan nhưng không thể lấy khách hàng à, Và vì vậy cho nên đây là một cái Thầy điểm người ta cho rằng Chưa bao giờ lại có cái chuỗi mà Người Thường khi khách hàng là thực tế Thì bây giờ bán hàng đã trở thành thực tế Chỉ cần vậy không và, có và cái Phong cách cửa quyền Nó bắt đầu xuất hiện trong vẻ Và ngày càng phát triển mạnh Trong cái bộ máy hành trình của vẻ À, và là nó phải nói là hết sức là căng thẳng Vì thì à, chúng ta rất cần với cái bộ máy quản lý thì quá đông mà ngực lượng lao động trực tiếp thì chỉ có bỉ nhiệm thôi Ngực lượng quản lý thành chính này đông như vậy và thậm chí còn hưởng cao hơn cả người lao động trực tiếp Cho nên chính cái điểm này nó là cho người lao động trực tiếp người ta không muốn lao động nữa Thật ra phải có tôi, tôi làm cho anh ấy có hưởng rõ ràng nhưng mà tôi là người lao động trực tiếp à. Các bạn đang có việc hành chính là anh phục vụ những việc của tôi là Tự nhiên anh hạ sát tôi. Không có tôi thì tôi có tiền để sống không? Đúng không? Chúng tôi là người đàn loại thực tế. Bạn sẽ để cho rõ vậy đi. Các bạn phải phục vụ. Vậy là chúng ta không nói đến mức độ như vậy. Thì ít nhất là cái sự phân công này rất là rõ ràng. À, và Với vị trí đó, thì anh không thể lên mặt để là ở thế này, thế kia hạ sát và lực quyền để uh, uh, gây sắc thì Ở đây nó lại có cái chuyện này. À, đó, nó biết rồi và lúc này nó là loại ra cả kỷ cưng, kỷ lục thì không yên mê. Vì các quản thế này, vùng chúng ta phải đứng đó lại, nó không có xảy đổi, nếu không thì không pháp dụng còn lớn nữa. Còn cái hình thức về đặc điểm trong cái cơ chế quản lý, cái tế kết quả thường chung, nó có sự bằng đó. À, bao cấp như cô vừa nói tới thì bao cấp này gồm có được thể hiện qua các hình thứ sau một là bao cấp có giá giá của hàng hóa từ nhà đức quy định giá này thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thật của hàng hóa trên thị trường giá hàng hóa nhà đức quy định và vì vậy cho nên là à, tất cả các hàng hóa này dù như nó giá rất là thấp Tháp ơn rất nhiều lần so với giá trị thật của hàng hóa trên thị trường Tháp ơn nhiều Tháp ơn nhiều lần so với giá trị thật của hàng hóa trên thị trường Do vậy, hạt đoạn kinh tế chỉ là hình thức thôi Chứ không phải hạt đoạn để có lời đâu Còn không tính các em à Đó là hình thức Và năm sau với năm trước thì chị có hơn nhau ở, có sức thêm nhiều người, tăng độ tuổi, nhiều cảm thêm vào hơn, tăng tính toán để lợi được. Học bản kinh tế chỉ lớn hơn. Thôi. Đấy là 3 vấn của trạng. Tất cả những ai, đặc biệt cho nhà nước và học tác xã đều hưởng giá thấp và cũng bây giờ đang phần đều hưởng giá thấp. Cả 90% như thế Để số này nè, Đều được cái hữu giá này Hữu giá thứ 3 Bao cấp qua giá Rồi bao cấp nữa là bao cấp qua chế độ tên phiếu Giá này sẽ được thể hiện qua tên phiếu Phải có tên phiếu thì quyết định giá lớn Còn không có tên phiếu Chúng ta đi mua không thì chúng ta bị giá đặt Giá đó là ở thị trường Bao cấp qua chế độ tên phiếu Rồi, ba bước chế độ thành phép. Và nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm, phân phối đây là cái phân phối thu nhập. Phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ công nhân viên theo đẳng mức, đẳng mức này chỉ là đẳng mức lương. À, tùy mức lương kèm theo số tay tương ứng nha. Và qua hợp thức tem phiếu và vì vậy chúng ta đã biến chế độ tiền lương của mình thành nó vật. Thế cùng mấy tiền ta còn có tem nữa mà. Và tìm ra thực chất, ta đi để ta quyết định mua nhiều hay mua ớt thôi. À, ta tính toán, có tự điều tiết trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu như với chế độ 5m vải của một năm, thì chúng ta phải tính là nên mua như thế nào. Bởi vì nếu chúng ta dùng hết để 5m vải này đối với một người cao to, thì chắc là quay được một bộ rưỡi nhé. Được một rưỡi. Bình thường là ta được một bộ rưỡi một năm. Vậy bộ rưỡi này không phải là nói đến cái hàng để quần áo chúng ta đi làm đó nha và nếu cái bộ này thường sinh mạnh và cả một năm chờ thậm chí về ở nhà thì sao à, vậy thì chúng ta phải tính toán cho nên thường ở nhà mấy ai mà gắn mặc quần áo đó thôi. bởi vì chúng tôi nó sẽ bị một số và chúng ta hết đồ mạnh vì chỉ khoảng 5 bé tại trong một năm là rất ăn hẳn chúng ta bây giờ chúng ta tưởng tượng bộ đồ với em đi là ba bé mấy rồi 1 bé đó À, à, phải đổ bằng mét Cả áo tô vùng cũng phải đổ bằng Vậy lúc này chế độ phản như vậy thôi Và chúng ta phải thực tính toán Vậy bằng hình thức đem phiếu Chúng ta thực hiện bầu cơ Và con của đó của con đánh đánh trước Con cái của họ Thì cũng được ăn theo cha mẹ Nếu như bố mẹ cao Thì con cái cũng được mức phân phố cao hơn Và nhà nước cũng lo này luôn Từ lý do Đi học, rồi đi khắm bệnh, tất cả đều không tốn tiền Và nếu tốt thì rất là nhỏ vì tất cả đều bỏ tay Và các bạn đi học đại học cũng không phải tốn tiền Và thậm chí chúng ta cứ đi học, nhà nước nuôi hết cho đột đột ngủ nặng Và chúng ta chỉ cần đi học về, lên học thì tự nhiên phải có chỗ ở Ở xong, học xong, chạy về thì có nhà bếp rất là lớn Nhà bếp này chúng ta đưa xếp hàng, chúng ta đưa cơm, ăn xong, chửi học tiền có người nấu cho các em ăn và chúng ta cũng không cần phải làm gì cả và đặc biệt đối với đội ngũ sinh viên là cái lực lượng là à, người kế gần trong tương lai mà mất là cái tuổi này là tuổi của chúng ta là tuổi các em là tuổi ăn, ăn nhiều, phải ăn nhiều ăn ít là nó phát triển muộn hết nên phải ăn nhiều Vậy thì ở tuổi này ăn nhiều cho nên trong chế độ chúng ta rất là rõ ràng gạo đối sinh viên là nhiều hơn À, và các em mỗi các bạn mà lúc bây giờ đi học về à, từ cái ký túc xá trên đường uh, Mô Dân Tự là ký túc xá của Đại học Hồng uh, Hồng Thì uh, à, lúc bây giờ bạn vững hợp vào sông này ta gọi là Đại học và uh, khoa học Sáu Ứng Bắc Và Đại học Y trong đó nữa Khu vực uh, Mô Dân Tự các em à, Thì ký túc xá đó là có một nhà bếp rất là to và cái sông rất là lớn, to lắm Và các bạn cứ đi học về là mọi người đến đó có lựa xếp hàng Chúng ta đem một cái thố đôi nè để nấu cơm hút vào Rồi canh, rồi có món nào Lúc bây giờ và những ngày lễ đó, thì cũng có thịt này nọ Tóm lại là đói thì không đói như trong một cái ăn thì cuộc sống cũng rất là thiếu thố Vậy qua bao cấp nhà nước lòng hơn Cái vấn đề ở đây, ta không thể bao gốc nổi vì nhà nước cũng có giỏi cái phức đồ có thể nuôi một đội ngũ lớn đến như thế tất cả nhà nước lọc Mà lời thì không đến lời Không có lời gì đâu Vậy thì cảnh này thì không thể kẻ xa được và thực tế nó chỉ bao cấp được thời gian ngắn thôi là nó chịu nổi rồi Và đây, các bạn về các cái loại can phiếu Tên để xa mua hàng Đây là Tracito Nào, là Rồi, tan mua vải Ồ, đẹp dữ Đây là thần lòng 65, còn nước Việt Nam là chủ Cộng Hòa, chủ Thủy Bắc Vậy thì uh, nó có nhiều loại tan nó Có tang mua, tang mua vải thì vải của mình có nhiều kích cỡ với nhau Nha? Thì uh, có người mua mét, có người mua mét 2, có người mua mét 3, có người mua 3 mét mấy Rồi, đây vải, đây là vải trong một loại uh, 5 mét vải cho 38 và vải cho 10 cm. 10 là một tấm vải Một tấm. Thế kêu cái thứ tự là nhiều cây ngôi thì cũng nhìn giống như là tiền vậy đó. Khổ này nó cũng lạ á. Đó, hiểu chưa? Đó. Đó. Vậy thì đúng là lấy lại được, riêng cái loại tan này thì chúng ta thấy chúng ta cần nhiều chúng ta cần làm tan nhiều không? Nhiều. Ừ. Đó, đó nó tính tưởng nó biết nhiều đó. Và có một hành trứng nhiều không? Để là... Nha, đây là fan vãi, fan mua... Của... là phải trong cái, tất cả các ô này, cũng ô nào liên quan cái sườn xe xương nha. Thì cái sự là giá trị nó luôn rồi, mình ta mua mấy cái địa chỉ kia ta xong với thế nào rồi. Sửa xe thôi. Và ngoài ra ta còn có cái chú ý mấy cái ô dự phòng này, có em thấy không? Ô dự phòng. Vậy thì ô này mình khi tất cả các ô mà kia nó hết rồi. Nhưng mà xe mình bị hỏng nhiều quá, cần thêm dự phòng. Vậy thì ôm này tính tới cái thông bao gần thiết phải sử dụng và uh, khi mà uh, trong cấu cảnh đường xác có nhiều xấu, xe nó không hiểu Nhưng không phải ai cũng có quyền sử dụng ôm dựng phòng trong bối cảnh hàng hóa chúng ta cơ kỳ khẳng hiếm Nên thời lúc bây giờ ai có cái xe đạc là người nữ Cô đi bộ suốt ngày à, Cô không có xe đạc đâu Và còn đi bộ đi học từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn toàn đi bộ ai đi xe đạp mình nhìn cô chỉ biết là hạt thù thôi và trong cái cơn nắng như vậy phải đi bộ không à, Đến khi sau này tuổi mới rồi cái cuộc sống mình đỡ hơn thì lúc bấy giờ là mới mua được xe đạp à, và đến khi mình mua được xe đạp thì người ta cũng đã mua được hòn đàn rồi còn mình mới bắt đầu mua được xe đạp thôi chứ còn đối với xe đạp là mình mới ước Giờ nên là lúc này đây nếu biết ai mà dùng cái ô lưu thông. Tức là sao? À, muốn sử dụng cái dự phòng thì các em phải làm đơn để giải trình lý do tại sao cần đến ô lưu thông. Tại sao cần phải thay thêm một vài cái cảm sang về chúng ta phải giải trình. Và giải trình thì đương nhiên làm đơn để xin mua, mua nhưng mà phải xin mua. Cái vấn đề đó nằm chỗ này, vì sao vì giá mà nước bán, mà được phép mua là giá thấp. Và khi thật ra bên ngoài cũng có bán, cần người ta phải bán. Bởi vì ở đâu có cầu là có cung, đó là quy luật Dù như cung nhưng mà cấm thì cung nó lấy ngút, mà cung lấy ngút thì giá đơn giản vậy thôi. Đương nhiên là phải có cung, có cầu là phải có cung. Muốn mua là có liền, Cái nào mà cấm tuyệt đối, cấp căng thẳng thì giá là cao. Thế luôn. Chó tự do thì giá thấp. Đây, đơn giản vậy. Vậy lúc này đây, người ta sẽ phải làm một cái cơm để giải trì rủi do như thế nào, để mua thêm các phụ tù để sửa xe đại. Và người quyết của chồng mình là ai? Người quyết là lãnh đạo của mình, lãnh đạo của đơn vị mình, họ sẽ quyết. Vậy cái vấn đề đây họ tuy một vấn đề liên quan đến tới họ quyết những người khác có thể mua và đem bán với giá được cao hơn. Họ lại có quyền quyết. Tài sản này phải của họ, họ không hề chịu trách nhiệm về cái này. Vậy cái đây là một cái sơ hở của quản lý của mình. Cũ trước người ta hỏng mỗi mối không. Và rồi người ta làm đơn sinh, thì có người cho thì sẽ có người sinh. Người ta xin có khi thì mua vàng cái cam thông như cũng có xi xin mua năm bên như là giả. Có khi sinh mua thêm 100 kg trong bối cảnh gia đình khó khăn gì đấy. Có khi sinh để mua 50 lít xăng. Ví dụ này. Vậy chúng tính đã rồi thì người đó có người ta không cần ở đây mà ngoài ta bán, bán và có một bảng trên thị rất lớn. Và trên thị này thì đương nhiên họ lại thì đây. lại lại quả tiến cho sếp của mình. Đấy mà chính cái này nó tạo ra hầu tham nhũng thì chúng ta gọi như thế. Nhà nước thì hoàn toàn không tăng thêm. Nhà nước thậm chí còn thêm hãng vì khi sản xuất không có lợi. Nè, trong tình trạng như vậy. Nha. Và đây là một cái cảnh rất thường thấy trong thời kỳ bầu cơ. Cảnh chúng ta đi xe đỏ. Vậy thì đây, qua đó thì ta lấy xe ăn Cái cảnh này chúng ta không tưởng tượng ra, đúng không? À, nhưng nó là một cảm chất thường thấy trong thời kỳ bằng Người ta đi xe, người ta ngồi trên ngôi xe, ngồi trọng trên ngôi xe, người ta đúc hai bên cửa xe, xe vẫn chạy vong vong. Đương nhiên, xe này chạy nhanh được không? Đúng rồi, khoảng 20kmh, đúng không? Vì các em nghĩ có chạy nhanh thì làm sao ai đứng như thế này, sao chịu nổi, chạy như vậy thôi. Và trong bối cảnh này thì làm gì có cái quy định về luật do không? Có quy định lấy được không? họ Vậy ta có nên hiểu rằng, ngay cả những quy định về luật lệ do không á. Một thời chúng ta sản xuất, chúng ta làm hộ mọi người đi loạn xả lên á. Bây giờ người nông dân của mình ở nông thôn Cứ sách bọt và bọt cho nó đi qua đường ngang Nhưng dân cũng đi qua là qua tự nhiên Giờ có đường cao tốc đâu, không quen đâu Để Leo qua nào đi được cao tốc đi Lâu lâu xe đi ngang rồi nó vớt cho cả À, thế là sao Nó khổ vậy đó Nên là tất cả cái này đôi khi chúng ta cần một thời gian Quỹ này là năm 8 đến năm Chắc là sau đầu mùa là năm mà các em ra được Đó Chín năm 10 năm hả? 95 năm rồi thứ. Rồi, đấy cảnh đó và cảnh này chắc chắn là gia đình các em bố mẹ cũng đã từng thời quan. Nay đạo cô cũng chạy qua rồi. À, và vậy thì đó là thời điểm trước đây của mình. Nhà nước mua những chiếc xe lúc khi bắt đầu có thực hiện chạy phóng xong ta mua rất nhiều xe hiện đại. 100 cây số giờ. 890 cây số giờ. Ta mua về xong ta giao thì họ nó xã quản lý. Chủ nhiệm hợp tác xã, các thành viên chủ hợp tác xã thì mấy vị này lại đại diện nhà nước được bỏ đưa chiếc xe nhưng có bỏ đồ nào ra để mua chiếc xe này cả, tiền của bộ nhà nước. Mà gọi là tài sản chung, rồi tài sản chung thì không biết qua cả. Vậy chủ nhiệm hợp tác xã bảo mấy cái tài xế, ông lên xe, ông canh đi phải chú ý giữ chiếc xe. Nhưng có ai quản lý họ đâu Và xe hỏng, họ đi họ hoàn còn biết Thì họ phải cho bảo dưỡng Nếu họ không làm Để rồi nó hỏng nhiều thêm Và nó tệ thải hơn Ta tốn tiền rất nhiều Tốn tiền để sửa xe Trong khi giá ta đã quy định 1 năm giá như thế nào Và giá này không có lời Đến khi tiền bán khóe Cần đợt không sửa để sửa xe Rồi, đến bắt đầu, đến khi mà xăng dầu lên giá ta không kịp điều chỉnh giá vì quản lý không được tập trung. Điều chỉnh gián không kịp gián xăng dầu lại ta đến. có khi có xăng ta buộc cho nó nằm chỗ bị hấp xăng rồi, không chạy được. Nhưng mà nhu cầu người tiêu diệt quá thơm bây giờ không đi thì cũng được buộc phải lên về tính xăng. Mà bây giờ điều chỉnh gián sẽ tới bây giờ chỉnh tới rồi bây giờ mỗi đồng đường như này tăng lên thì làm sao dân người ta mua người ta đi đường, ta chạy được. Thành nhất đầu thì cái phong này luôn. Rốt cuộc thì sao, căng quá mà để chiếc xe nằm chỗ thì cũng không nhu cầu được tiêu dụng thì rất cần đi. Thế là một mày hơi, người ta đã cải tí chiếc xe chạy bằng xăng chuyển sang chạy bằng thang. Và đó là sáng tạo rồi, từ chạy bằng xăng chuyển chạy bằng thang và đã chạy độ 20 kia số giờ thôi. À, như trước hết là như thế, trong một bối cảnh như vậy nhé. Và điều này cho thấy rằng một mình nhà nước để chúng ta ôm tất cả và sử dụng hôm sau. Vấn đề ở đây là những thủy vực ra và cho mọi người thành nhà mạng chứ không thể gắn nổi như thế và cái thứ 3 tháng thứ ba là bao cấp qua người cấp phát vốn và bao cấp qua người cấp mạc vụ của ngân sách và tất cả ngân sách nhà nước đứng ra để chúng ta đầu tư hết Chính vì vậy nó là Một, tạo một bánh nặng rất lớn đối với tổng sắc của nhà nước và làm cho việc sử dụng đồng cụ kém hiệu quả vì vốn của nhà nước mà nhà nước lại là của trôi vò của mình, của mình và các bạn quản lý rất tốt các đồng cụ thật thoát, thật đấy rất là lớn Nhưng mà thời đó có phải cái nhiều, cái tham dụng đôi khi nó nó có nhưng rất là nhiều cán bộ người ta đang trong sẵn lắm Tới mức độ là, cô biết một cái điều nhỏ của trang kiến mà à, Một cái kho hàng của nhà nước mà không ai dám, mà, đương nhiên đồng tâm không có lấy người ta dùng Nhưng mà do không phải của họ, họ quản lý của nó, nó chặt Võ cơ họ hàng có thấy hàng má của nhà nước về để đầy nhưng ta chưa đến cái độ phân phối cho ăn để đó. Và cái người mà chịu trách nhiệm quản lý họ chỉ biết là mở cửa không đóng cửa, kho, ai bảo lấy cái gì thì cứ vào lấy. Thế là đồ thì không quản lý một thời gian nào mà nước nó vào và nó xát nó vậy rồi xăng dầu cứ thế để và nó bay hơi. Đấy, nó vậy. Vậy khi không phải của họ, họ sẽ không quản lý một cách chặt chẽ ạ. Và không có cho rằng chỉ là một cái đơn giản với trình độ thấp nữa. Cái đơn giản là ừ, giữ khó thì ai vào lấy cái gì thì lấy đi thôi chứ đâu có biết bảo quản là như thế nào. Và chính cách này thì nhà nước truyền viên rất lớn và nó thư pháp vô cùng lớn, phải nói thứ pháp vô cùng lớn. Vậy thì từ tỉnh này đòi hỏi mình phải đổi với cách thức quản lý kinh tế. Rõ ràng đang đã xài lộng nghiêm trọng trong quản lý tên tế, không thể quản lý theo kiểu này được nữa rồi và ta phải chắc định rằng phải uh, có tồn tại kinh tế nhân. Một mình, nhà nước không thể lo nổi cho cả toàn bộ xã hội. Mỗi một người lại có những cái nhu cầu khác nhau mà ta xóa bỏ kinh tế thị trường, kinh tế hậu ngoái là không thể. Ta đã xóa rồi và chúng ta đã bị trả giảm rất là đó Ta là không thể điểm tích được, ta không thể tính được làm con người người này người thích ăn. Nhưng không phải ta chỉ có ăn no, ta ai như thế nào cho ngon, đúng không hả? Và ta tính làm sao đều chúng ta chỉ tính đến không hoặc. Có vải mà người rồi, người ta lại không tính rằng, người ta lại có nhu cầu mặt đẹp. Anh đưa cái khoai băng này, tôi thích không hết Nhưng bây giờ chỉ có như thế thôi, không thất cũng phải mạng. Nhưng mà rồi chính thì cái một thất, tôi tìm cái làm sao, tôi hết cơ. Cho nên cái vải đó, tôi đẹp bé. Tôi bán thì cũng có những người có nhu cầu mua. Thế là tôi lại làm thêm việc công việc nào đấy, để tôi có thêm tiền tôi mua cái món hàng tôi thích. Món hàng đó ở đâu? Nhà nước cũng có, thì nước ngoài nó chạm vào và người ta vẫn không mua cái Vấn đề nó cứ lỏng hoắn như vậy và nhà nước trong một cái cảnh đang rối như tư hoa trong vấn đề quản lý tế nha Và đây là một cái bài học trong cái thất bại của chúng ta trong quản lý thực tế về trí độ mới Vậy thì à, à, cùng với độ mới tư duyên về công nghiệp hóa thì ta cũng phải đổi lớn luôn, luôn tư duyên của mình về quản lý thực tế Các em vào cái dung thứ hai xem về sự nhận hành tư duy mới của đảng về cái tiền quản kinh tế như thế nào sự thành tư của đảng về kinh tế thị trường hình kỳ đủ mới sự thành tư của đảng về kinh tế thị trường hình kỳ đủ mới Các em nhảy ra chút thôi. cô không trừ cá nhân các bạn đâu, cô sẽ trừ điểm cho cả bạn nhóm. Những cái điểm trừ mà đi qua cá nhân của nhóm bắt buộc các em chi đều điểm trừ cho nó Cho nên là tốt nhất là chúng ta nhắc nhở các bạn để mình bị trừ điểm. Chỉ còn thôi là các em chơi cái kiểu là các em sẽ nói tùy về đó, nó bị trừ mà nó có bị thường đôi. Và chúng ta không nhảy ra. Bạn như thế này bắt bạn nhé bạn Rõ chưa? nó các là nhóm máy đó, nhóm 2 máy 24 đúng không? Rồi Rồi, chú ý Không phải để, các bạn làm nhé Qua đổi công thứ 2, sử dụng thành tư nhiên của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ mới Trước thôi là nguyên của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội 6 cho đến đại hội 8. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội 6 đến đại hội 8. Trước hết là đại hội 6. Đài thứ sáu năm 1986. bài hồi này xác định rằng cái việc mà trong thời vụ quá độ chúng ta có nhiều thần thực thực tế gặp tất ứng. Đây là điểm mới. Trước đây, mình cho rằng không thể chấp nhận có nhiều thực thực tế. Nhưng trên thực tế, điều này là không thể. Bởi vì Việt Nam xuất phát từ một lệnh kinh tế tiểu nông sản xuất nhỏ mà sản xuất nhỏ lại là nền kinh tế sản xuất nhỏ mà lại tiểu nông thì đương nhiên bắt đầu bằng kinh tế hộ Vậy thì bắt đầu bằng kinh tế hộ cùng với kinh tế nhà nước kinh tế thập thể thì phải là à chứ không thể nói là ất ứng cho nên từ thực tiễn của cái quá trình mà chúng ta xóa tất cả các kinh nhân thực tiễn của 10 năm xây dựng đất nước trong thời điểm quá đầu thì đảng thứ sáu đã rút ra một cái bài học là ta đã sai lầm rất trọng khi xoá tất cả thành phần kinh tế tự nhiên cho nên đến đây tôi cho rằng kinh tế như thành phần là một đặc trưng của thật kỳ nỗ độc đây là một điểm mới và đại hội 7 và 8 đại hội 7 và đại hội 8 hai kỳ đại hội tay thì đảng đều, đều, đều, đều ra chủ trương ta phát triển nền kinh tế nhiều thành phần Đảng 7, 8 Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần Vận hành theo cơ chế thị trường Có sự quản lý của nhà nước Theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần Vận hành theo cơ chế thị trường Có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. À, phải đi hai 7 và 8 thì chúng ta là nói đến cái cơ chế thị trường Vậy thì chúng ta đã chuyển đổi từ cơ chế kết quả tập trung bây giờ sang cơ chế thị trường. Mà cơ chế thị trường thì đương nhiên là ở đây sẽ có nhiều thành phần nổi. Vậy thì kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần và là kinh tế này sẽ do thị trường quyết định vận hành theo thị trường và nhà nước quản lý, lưu lực hương hóa theo chủ nghĩa xã hội. Vậy thì những tư duyên mới này đã từng bước đó từ đại 16 và 8 về trò chú ý Việt Nam. Bắt đầu từ xã hội kết uh, thúc trưởng ảnh phong kiến thì chúng ta trìm trong 30 năm chiến tranh. Thời chiến tranh, Việt Nam thực hiện mức quá độ bỏ qua chủ nghĩa tiên bản để chúng ta lên, lên chủ nghĩa xã hội. Ta nhìn lên đây. Và bước quá độ của Việt Nam là từ đây đến nay đây. đây là một thời kỳ quá độ rất là dài. Và Việt Nam xuất hấp điểm từ một lần kinh tế tiểu, sản xuất nhỏ và từ bắt đầu là kinh tế hộ. Mà kinh tế hộ thì trước đây chúng ta lại cho rằng để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì xóa tất cả những kinh tế hộ rồi nè, xóa, hết, xóa, hết, xóa, xóa. Để, để có chủ nghĩa xã hội thì làm sao ở đây kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể phải giữ vai trọng nền tảng trong một tế. Và lúc bây giờ chúng ta cho rằng phải xây dựng hai mô hình kinh tế này thôi thì như thế ta mới nên chủ nghĩa xã hội được. Và vì vậy, từ Đại hội 4 đến Đại hội 5, ta đều đưa ra những chủ trương xóa kinh tế phương nhờ. Đại hội 4 đặt ra vấn đề 20 năm ta xóa như vậy, thì 20 năm sau ta sẽ có nhà này một cách đầy đủ. và Chúng ta xây dựng chủ yếu của mặt kinh tế này thôi, hai khả phẩm. Nhưng quanh thực kể 10 năm, ta xây dựng đất nước trong nghệ viện hòa bình, thì dường như có cái động lực của sự phát triển kinh tế và trị tiêu Kinh tế thế nhân bị xóa đi như rõ ràng ta đâu có không khá hơn và chúng ta vồn tặn hơn. Vậy thì sau cái thực tế đó thì ta bình tĩnh ta nhìn lại. Thì té ra chúng ta bị ảnh hưởng tư duy của thế giới hai cực. Và chúng ta cũng cho rằng giống như các nước xôi chủ nghĩa ta đều cho rằng kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa là của những thương bạn. Kinh tế thị trường, kinh tế nhiều hình phần ở trong đó là của những thương bạn luôn. Nhưng làm sao có cái chuyện đó khi chúng ta nghiên cứu thực tế Việt Nam xuất phát từ một kinh tế tỉnh hữu nông Tỉnh nông là sản xuất nhỏ Vậy ít nhất trước hết anh này nhỏ là cơ tế hộ Là một thành phần tế rồi Rồi cộng thêm hai mày nữa Là đã là nhiều rồi Chưa để ta bỏ qua người ta tư bản Ta bỏ qua cái gì Anh này nó tồn tại trên thực tế mấy trăm năm rồi Việt Nam chưa hề trải qua ta có thể bỏ qua ta với hình thức là một chế độ thống trị hơn nhưng cái gì mà nhân loại đặt được dưới chung viên thư bản ta bỏ qua đâu có được đâu mình chưa trải qua, mình bây giờ mình có thể phải trải qua luôn Vậy ở đây lại là nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình kinh tế khác nhau ở đây nữa Vậy chắc chắn là gì? À, vậy đáng thứ 6 sẽ để trước hết việc tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong suốt thời kỳ quá độ là tất yếu rồi đây là điểm mới Đến đại hội 7, ta chủ trương phát triển kinh tế như sản phẩm Đại hội 8 cũng vậy luôn Và nên kinh tế này vận hành theo cơ chế thị trường vì thì quan điểm mới của mình ở đây Nếu như trước đây ta cho rằng kinh tế thị trường Đây là kinh tế thị trường là của chủ nghiệp thư bản Nó đốc Ta xóa nó đi vì ta thống hiếp chung nghiệp thư bản là cho người ta mình đau khổ thế nào thì biết ạ Vì vậy nên tất lượng cách ta xóa Nhưng trên thực tế thì khi mà ta xóa, chúng ta có được tốt hơn đâu. Chúng ta quản lý đầy khó khăn và ta đang thấy mình có vấn đề rồi. Vậy thì chúng ta nhìn, quay nghĩ lại, chúng ta nghiên cứu vậy thật ra, kinh tế thị trường có phải của chủ nghĩa tư bản không? Mình đừng có ghét nó và cái gì mình cũng bảo là nó sai. Tới mức độ chúng ta cho rằng kinh tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, chúng ta ác vậy thôi thực tế có phải vậy không? Với một cái tư duy cho rằng cái gì chủ nghĩa tư bản cũng xấu và cái gì chủ nghĩa xã hội cũng tốt. Tới mức độ người dân mình trong một cái người ta đương nhiên là không phải được lãnh đạo đâu, người dân thôi. trên Tức là người ta chê chủ nghĩa tư bản nhiều quá. Tới mức độ người dân mình nói rằng à ở các nước xã hội chủ nghĩa thì chăng tròn. Nhưng ở các nước tư bản chủ nghĩa thì chăng phải méo. Tới bắt độ ông chỉ tính như vậy thì cái vấn đề của chúng ta bây giờ không phải ngồi nhóm mà trong thế hay, hay cần người ta bị chi phối. Vậy nhìn lại, kinh tế thị trường, muốn làm kinh tế thị trường thì rõ ràng ta phải bắt đầu bằng kinh tế hàng hóa. Muốn làm kinh tế thị trường thì phải là kinh tế hàng hóa. Vậy kinh tế hàng hóa không phải chủ nghĩa tư bản mới có mà nó có từ lâu. Nó có từ đâu? Nó có từ thời trường chiếm hữu nô lệ là có kinh tế hàng hóa rồi. Thời kỳ chiếm hữu nô lệ kinh tế hàng hóa đã xuất hiện rồi. Nó có cả một quá trình phát triển lâu dài Cứ để hàng hóa thôi Vậy đi trong thời kỳ này nó như thế nào Người ta hàng, người ta nổi lấy cái hàng Một hàng A đổi mặt hàng B Hàng đổi hàng Đó là thời kỳ mà người ta cứ làm ra bao nhiêu hàng hóa Tại là chợ ta đổi lên một hàng khác vì tiêu dùng Người ta làm như của hàng này Ta đem ngoài chợ ta đổi Và lúc bây giờ hàng nó ít nên Người ta có quy ức với nhau là Cứ hàng này nổi hàng kia Thế thôi, cứ như thế Một trao đổi diễn ra Đó là kinh tế hàng hóa Ở chế độ thấp Và đến mức độ một thời gian Thì hàng ăn Một con gà ký Đổi được gạo 5 cái quy ước gà gạo gặp nhau Mới đổi được Người ta quý có mặt hàng Phải gặp nhau mới đổi được Vậy thì ban đầu hàng ít Thì một đổi dễ Như sau đó tại ngoài chợ đông thêm Chợ đông người hàng nhiều hơn gạo hôm đó ra chợ, gạo hôm đó không ra chợ rồi cùng chờ hội thất bại cái người có gà phải mang gà về vì không có gạo để đổi rồi hoặc ngày hôm đó chợ đông quá gạo ở đầu chợ, gà lại ở cuối chợ tỉnh chớ vương mới ra cái người bán gạo ở cuối chợ, cuộc chờ đổi cũng không thành công đây ngó khăn trong quá trình tìm kiếm cái mặt hoàng cùng với mình để đổi cùng để, để trong cái ước để nó đổi và cho nên là khi mà sau hội chuyện triển Đấy là một phần ngăn chung Tất cả mặt hàng khác Ta đổi ra mặt hàng này Rồi lấy mặt hàng này Đi mua các mặt hàng khác Người ta chọn vải Có người thì người ta, chọn, người, ta chọn, người ta chọn vải Nhưng vải sau thời gian nó lại bị hột Rồi gạo sau thời gian nó cũng bị hột Nó hao mòn Người ta chọn đến kim loại Và từng bước từng bước mà ta chọn đến vàng Rồi để đồng tiền ra đời Và tạo những sự thông thoáng Trong việc chọn hàng hóa Vì kinh tế hậm hóa có một thời kỳ chính phủ đô lệ, đến thời kỳ phong kiến nó phát triển rất là mạnh và đến thời kỳ tư bản nó trở thành kinh tế thị trường. Và kinh tế thị trường chỉ là một kiểu tổ chức về kinh tế và nó chính là thành tổ phát triển của nhân loại. Và nó có thể tồn tại ở đây, nó có thể tồn tại ở đây, trong quá độ lành trung hiệu xã hội. Và thậm chí nó cũng có thể tồn tại ở đây vì nó chỉ là một kiểu tổ chức kinh tế. Nó đâu có màn bản chất gì đây? Còn cái việc ăn sử dụng nó như thế nào, anh quốc lộ ra sao là do cái người sử dụng đó chứ bản thân kinh tế thị trường không có tội gì cả. Vậy thì chúng ta đã cần làm như vậy. Và nhận nhận thức lại như này nha. Thứ nhất và chọn là kinh tế thị trường. À, cái việc kinh tế hàng hóa tồn tại tất yếu. Và cái thứ hai, kinh tế thị trường không phải của người Việt mình. Rồi thế là chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó yeah. Vậy trên đơn sở đó, ta có thể thấy rằng nhận thức của Đảng từ Đại hội 6 cho đến Đại hội 8 tập trung ở những nét lớn sau đây. Nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội 6 cho đến Đại hội 8 tập trung ở những nội dung sau. Một là chúng ta nhận thức rằng kinh tế thị trường không phải là cái nhân có của chủ nghĩa thương bản. Mà là thành tố có chuyện chung của những loại Kinh tế thị trường không phải là cái sinh có của chúng viên thương bản Mà là thành tố có chuyện chung của những loại Nó thường tại là tất yếu á Mình tự nhiên mình bảo mình không thích nó Mình bảo nó không hay, mình không theo loại chuyện của mình Và trên thực tế với những quy luật của kinh tế thị trường đó là nhân đơn kinh tế năng nộ mà chúng ta phải bỏ qua nó là hết sức phiền lý và chúng ta bỏ qua là chúng ta đi trái với đồ kìa ta không thể bỏ qua những cái gì mày như loại làm được trong một số quá trình này à, vậy thì nó là thành tổng phát triển chung của nhân loại đó là điểm thứ nhất và điểm thứ hai kinh tế thị trường hoàn toàn tồn tại khách quan trong thời trình quá độ nơi chủ nghĩa sống khách quan mỗi ngày không muốn cái ảnh cũng tồn tại Vì ngoài cách xóa nó đi là mình làm trái quy luật hành khỏe Tóm lại là vậy đó, ta tồn lại là tất yếu Nhưng chúng ta lại có một hiệu quả rất hay là với kinh tế thị trường Nó làm cho các chủ thể kinh tế thị trường cạnh tranh với nhau quyết định Và được đẳng với nhau Xét về cấu độ đúng đó, là cạnh tranh quyết định với nhau Phải bằng ngoài cách làm sao để có thể vụt lên Và hơn cái chủ thể cân tế khác Vậy thì chính điểm này nó lại làm cho lực lượng sản xuất phát triển, làm cho chúng ta có cái sự mặt nộng của người, người làm cho mọi người có địa phí tắt thu nhận, giải quyết việc làm và bao nhiêu vấn đề hơn Và do vậy, Việt Nam như thế nào trong quá độ, thời kỳ quá độ, Việt Nam hoàn toàn có thể và cần thiết không? Bởi vì cơ tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ, nên Việt Nam đi lên trung hiểm xã hội hoàn toàn có thể sử dụng cơ tế không đi ngủ với cây con đường ta đang đi tới vì nó không phải của chủ nghĩa tư bản nha. nên Việt Nam hoàn toàn có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Việt Nam có thể và cần thiết có thể hoặc cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Em chú ý nha, cái chúng ta đặt dưới cho cô cái sử dụng kinh tế thị trường để cùng hoạt cái này nơi. Và điều này cũng nói rằng lúc này đây, cho đến Đại Hội Tán, chúng ta xem kinh tế thị trường như một công cụ để chúng ta thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngờ em mở hoạt ra như thế bạn. Cho đến Đại Hội thứ Tán, Vì sau này thì quan điểm này đã được phát triển thêm mà Nó ta cần chốt lại là cho đến đại hình thứ 8 nữa. Thì trong quan điểm cô đã, kinh tế thị trường được xem như là một công cụ Để chúng ta thực hiện bước quán độ lên chủ nghĩa xã hội cho đến ngày 18 thì cơ chế thị trường được xem như là một công cụ để chúng ta thực hiện bước độ lên kinh tế xã hội. Đây. Và đó là hệ thức của Đảng cho đến ngày 18. Đây có như vậy nhá. Giờ quan trong quá trình thực tiễn ta lại có những điểm bổ tiếp cho đến ngày 9. Hệ thức của Đảng về cơ chế thị trường từ đại hội 9 cho đến ngày 18. bố đạc cũng phải có tại thị trường. Từ ngày 9 đến ngày 11. Ngày nào là 19, năm 2001. Ngày thì à, à, chúng ta khái quát thực tiễn và bắt đầu bổ sung cho lý luận về kinh tế thị trường của mình. Thì đại hội thứ 9, nếu như đại hội 7, à, đại hội 8, chúng luôn nhắc đi nhắc lại là kinh tế Việt Nam là kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. mình kinh tế này sẽ vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, rồi lĩnh huyết chủ việc xã hội. Nhưng cho đến tại hội chính thì ta không có nói giọng như vậy nữa và lại về xác đề. Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam là kinh tế thị trường đựng hướng xã hội chủ nghĩa. Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam là kinh tế thị trường đựng hướng xã hội chủ nghĩa. đây là và xác định đây là một hình kinh tế tổng quan của mình. Và nó đang thay thế cho cái cái nhận của trước đây của mình nói là chúng ta là kinh tế hàng hóa nhiều thành phẩm. Và bây giờ chúng ta lại thì kinh tế thị trường tức là có độ cao hơn kinh tế hàng hóa đó rồi. mà không phải một hành động cơ chế thị trường nữa mà bây giờ chúng ta là kinh tế thị trường định hướng xã so hội chủ thể Rồi đây là một hình kinh tế mới nó bắt đầu năm 2001 và đương nhiên để hoàn triển một như thế này cần thời gian thêm. Nên trước mắt ta tìm hiểu sang trong nhận thức của Đảng về mô hình kinh tế này như thế nào nha. Vậy thì trước hết với cái việc cho rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kinh tế tổng quát của Việt Nam, chỉ riêng nhận thức này thôi đã chứng tỏ đây là bước trưởng trong tư duy rồi. Đây là một bước chuyển trong tư duy của Đảng. Từ chỗ xem kinh tế thị trường như là một công cụ ở tá cái đầu chứ ở từ chỗ ta xem kinh tế thị trường như là một công cụ một cơ chế quản lý thì bây giờ chuyển sang sang kinh tế thị trường như là một chỉnh thể Như là một chữ thể một cơ sở kinh tế của sự phát triển than định hướng sau định hệ Đó là một mô hình tư tư quá khác Cái môi trường nó khác nhiều rồi, nó do thị trường quyết định nó rõ hơn rồi. Chính điểm này nó làm cho các nhà đầu tư mọi sự đầu tư hoạt chạy nó không khoáng hơn rất Đây là một cái người ta xác định đây là mô hình tư tư Cho nên là, nó chính là một vấn chuyện rất quan trọng cho những thứ của Đảng. Từ chỗ xe cân tế thị trường như là một công cụ, một cơ chế quản lý thì chuyển sang xem cân tế thị trường như là một diễn thể một cơ sở cân tế có sự phát triển theo định hướng sâu của Chủ Nghĩa. Vậy, thì, vậy như thế nào là thị trường đã định hướng sâu của Chủ Nghĩa? Khác điểm về đó. Vậy cân tế thị trường định hướng sâu của Chủ Nghĩa là như thế nào? Một hình kinh tế như thế nào? Chỉ cho mình đâu, tự nhiên cho mình có một cái mô hình kinh tế gọi là kinh tế thị trường định hướng sổ chủ Vậy thì kinh tế thị trường ở một đỉnh hướng sổ chủ nghĩa tức là định hướng làm sao? Kinh tế nhà nước, một kinh tế thập thể bây giờ mình chỉ là ngân bản mình còn đi đường chủ nghĩa sổ. Một đứa hình đây không phải là kinh tế thị trường ở tư bản chủ nghĩa không phải là một đỉnh hướng, nói là vì rối nè. Vậy thì à, chúng ta coi trong Mình nghĩ cũng bị được lỗi mà Ngày này thông qua các quan kiểm của đảng mình Xem đảng kể biết cái này thế nào Rồi qua thực tế nói Nó làm sao nữa rồi ta tính Trước đó, mô hình kinh tế này thì đại hữu chính xác định như sau Kinh tế thị trường định hướng sở chủ nghĩa là một kiểu tổ chức về kinh tế Nó là một kiểu tổ chức về kinh tế Vừa tuân theo quy luật của thị trường là một cái tổ chức và kinh tế vừa tung theo quy luật của thị trường vừa chịu sự dẫn dắt chịu sự dẫn dắt và chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội Vậy thì nguồn kinh tế này nó có hai vấn đề Một là kinh tế thị trường Hai là đường hướng xã hội chủ nghĩa Vậy thì là kinh tế thị trường thì phải tuân theo quy luật của thị trường. Nhưng để bảo đảm đủ hướng sổ chức nghệ, nên mô hình kinh tế này ngoài việc tuân theo quy luật thị trường, thì quy luật kinh tế này thì là kinh tế này phải dựa trên cơ sở và chỉ sử dẫn dắt bởi các yếu tố màn thức bản về uh, chi phối bởi nguyên tắc và bản chất của chức nghệ xã hội. Vậy nó là cái gì? Chức áp về thị trường, người ta rõ rồi. Đó là ở đó tác động của các quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá cả giá trời à. đó là quy luật kinh tế thị trường. vậy Với những tác động của quy luật kinh tế thị trường, nó sẽ góp phần phát triển quy luật sản xuất, làm cho quy phát triển, rồi phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong chủ nghĩa sau. Kinh này có hai vấn đề. Thứ nhất là thị trường. Thì kinh tế thị trường với tác động quy luật thị trường sẽ góp phần làm được sản xuất phẩm trị. Bộ người ta phải ăn đỏ, vì thấy không, ăn chết nha Và chính điểm này, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tích cực xoay đoạn hẹp. Có. Còn ước thứ hai, tính định hướng sau. Đại diện xác định, chúng ta còn cái điểm thứ hai trong môn người đây là là định hướng sở hữu nghệ pháp. Vậy thì tính định hướng sở hữu nghệ này thì được thể hiện trên ba mặt của quan hệ sản xuất. Thứ nhất trên ba mặt của quan hệ sản xuất thứ nhất là quan hệ sở hữu. Thứ hai là quan hệ quản lý và thứ ba là quan hệ phân phối. À, được lắm trên ba mặt kia yeah, là quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phụ hộ định hướng trên ban mặt của quan hệ sản xuất. Nhằm mục đích cuối cùng là xây dựng nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn đó là mục tiêu quốc độ và đó chính là mục tiêu của Trung nghĩa xã hội Việt Nam. là về mặt biến lộ, ta sẽ đền hưởng phát triển. Vậy thì, à, à, và sau đại hội chính thì à, cái môi trường trong hoa hệ kinh tế nó thông thoáng hơn nhờ tác động của kinh tế thị trường. Và mục đích của mình là ta sẽ phát triển kinh tế thị trường. Vậy thì cái điểm ta đuổi lên, kinh tế thị trường thì phải tuân theo quy luật của thị trường. Mà quy luật của thị trường thì đòi hỏi các chủ thể kinh tế trên thị trường của bình đẳng với nhau trong vạn trăm, xét về đốc độc pháp luật. Nhưng đương nhiên, cũng nhân có những chủ thể kinh tế cạnh tranh không bình đẳng. Ví dụ là hàng giả, hàng nhái, học chém chất lượng, trốn thuế, v.v. Chỉ đó là sai, pháp luật rồi tao nói. Vậy thì theo pháp luật thì các chủ thể kinh tế phải bình đẳng nhau trong cạnh tranh. Thì mới được gọi là chủ thể thị trường. mà còn tính định hướng xã hội chủ nghĩa thì ở đây ta định hướng trên 3 yếu tố. 3 mặt của nhà sản xuất, sở hữu, quản lý và phân phối. Về mặt sở hữu, ta định hướng sau đây. À, về mặt sở hữu thì Đại Hồng Thế Chính xác định là về mặt sở hữu, cái anh đi đi, về mặt sở hữu thì hướng là... Về mặt sở hữu là là, là, là tồn tại nhiều tham phần tinh tế khác nhau, nhiều hình thức sở hữu khác nhau, tồn tại nhiều thành phần tinh tế, nhiều thứ sở hữu, Trong đó, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể giữ vai trò nền tảng Nhiều thì nhiều, nhưng rút cùng làm sau đấy thì là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể phải giữ vai trò nền tảng trong hoạt kinh tế quốc gia Đó là định hướng về xã hội Để chúng ta bảo đảm lý nhân chủ nghĩa xã hội Định, định thứ hai định hướng về quản lý Là về quản lý thì nền uh, kinh tế này đặt dưới sự quản lý của nhà nước Và nhà nước này là dưới thiệu quyền, quản lý văn hồn. Và dưới sự tạo của đảng Cộng sản Rồi, nhà nước quản lý và đảng Cộng sản phải đảm đạo Rồi, như vậy bảo đảm định thư vấn quản lý Nhà nước quản lý và đảng phòng sản đánh đạo để chúng ta bảo đảm bình hướng Rồi tính chúng ta về mặt phân phối Phân phối là một công bằng Nhưng chúng ta đã có một bước chuyển là công bằng ở đây không phải là cầu bằng nữa Mà phân phối để công bằng thì phải như thế này Thì chúng ta sẽ về trong phân phối thì phân phối theo kết quả lao động và theo hiệu quả kinh tế Và như vậy là một phối và tạm bình đăng của thực hiện quả đội nên việc phân phối như vậy và chúng ta cần theo kết quả lao động theo hiệu quả kinh tế làm nhiều với hưởng nhiều đồng ớt sẽ hưởng hết rồi phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả thực tế Vậy thì đây là những quan điểm của đại biểu chính phục hành quá lại như vậy và trong quá nhiều những thực hiện thì về quản lý chúng ta không có bài nữa được rồi. Cái này ổn rồi, không sao. Về phân phối như thế này cũng hợp lý thôi. Còn hơn trước đây làm nhiều lần ít cào bạc nhau, giờ hợp lý rồi. Nhưng về cái này, có vấn đề trang cãi. Qua thực tiễn nó có vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề thế này. À, trước đây mình chủ yếu là kinh tế thập thể của dân nhà nước. vào với những chủ trực quyết định thế này, thì mình bắt đầu tích cực đổi mới hoạt động của dân dân nhà nước đủ mấy các hoạt động của kinh tế Phật Pháp để làm sao nó theo hướng thị trường. Thế là làm sao đây? Chúng ta quyết định là uh, tính toán lôi mấy nhân viện nhà nước ra. Tính rồi, có lời không? Không lời, giải thể. Và chúng ta đã quyết định giải thể nhân viện nhà nước, xóa bỏ nhân viện nhà nước, xóa tên nó luôn. Giải thể, khoan, bán cho tư nhân, khoá có khoán luôn, giải thể bán khoán cho thuê hoặc cổ phần hóa. để chuyện nó thực sự hiệu quả. Ta biết là làm này. Ta đã giải thấy rất nhiều cái nhà nước khoán bán bán ảnh rồi cho thuê và cả cổ phần hóa. Rồi ta cũng tính toán lại cái cái hệ thống anh nào tồn tại thì cho tồn tại, một không xóa bỏ anh cho anh tự nhiên hết. Đây như vậy nó hợp lý hơn. Nhưng có điều trong quá trình thực hiện, nó lại hướng một cái khó của mình Đó là khi trong cái về mặt lý luận, chúng ta cho rằng cố gắng cho hai anh này nằm nờn tảng trong bệnh kinh tế Để định hướng nằm kinh tế, không thôi thì nó mất định hướng Mà định hướng đi đâu, nên chủ diễn xã hội Mà muốn nên trung diễn xã hội thì hai này nó nằm nờn tảng Thế là trong quá trình mình cộng phận hoái cho người nhà nước Thì nhà nước cố gắng làm sao giữ được cái đồng vốn trong gian nghiệp đó là 51% Bảo đảm định hướng, thì chắc chắn tôi sẽ nắm chức chủ tộc, của tịch hợp đồng quản trị này Của tư nhân vào đi, vào tới đi, 49 thôi, tôi nằm hôn Nhưng vấn đề của chúng ta, chỗ này 51, chỗ kia 51, chỗ nọ 51, hết tiện Và mở rộng thêm thì không được vì không có vốn Mà cho tư nhân vào thì lại sợ mất định hướng, ngồi căng Đó là một cái điểm thứ nhất đặt ra vấn đề Vậy có nhất thiết nhà nước phải đi cạnh tranh với tư nhân kiểu này không? Vì tiền chúng ta sắp vụ phải xếp nhỏ xếp nhỏ xếp nhỏ xếp nhỏ Và cái gì cũng quan trọng, cái gì nhà nước cũng phải 51% Vậy 51% như thế này làm sao? Nếu có bỏ động sản xuất ta làm sao? Khó quá rồi Nha, đó là một điều rất khó cho mình Rồi có một vấn đề nữa Bắt đầu tư nhân lên tí Trong một quá trình ta để kinh tế tư nhân phát triển Và họ đã vươn lên rất là nhanh và đóng góp rất lớn cho nền thực tế giải quyết việc làm biết bao nhiêu giúp cho trước đây nhà nước đứng đây giải quyết việc hơn thì dự kinh tế tư nhân giúp mình giải quyết cái này hơn à, Vậy thì và đóng góp cũng rất lớn thế là kinh tế tư nhân nói rằng thật ra mà nói chúng tôi tính toán rồi mấy anh doanh nghiệp nhà nước mà mấy anh kinh doanh xét cho cuộc không bằng tư nhân và tụi tôi đóng góp nhà nước rất là nhiều các anh tính toán các có lời như rõ ràng ra tính toán kỹ lại đi cái lời của có anh chỉ bằng đại xuất thân hệ Mà kết lợi của chúng tôi là thật sự hiệu quả và đăng ký, chúng tôi sẽ đăng ký làm nền tảng cho người tế Chứ phải các bạn Rồi, căng Vậy cho kinh tế nhân nhân làm nền tảng thì sao? Thì không được hổng hổng hổng hổng Vậy giả tính sao? Rồi, kinh tế nhân nhân nhân tiến tiết Chúng ta nói là mô hình của chúng ta là kinh tế thị trường Mà kinh tế thị trường nên tắt theo quy luật của thị trường Mà quy luật thị trường đòi hỏi các chủ thể kinh tế cứ bình đẳng với nhau về pháp luật trong lạc trạng. Chứ không là việc pháp luật là phải bình đẳng. Nhưng lúc này chúng ta lại làm sao luật trên nghiệp nhà là một luật riêng, luật kinh tế tư nhân là một luật nhiệt riêng, luật kinh tế đặc thể là một luật riêng. Vậy thì ý đồ như thế này là phân chiêu đối xử. Chúng ta đang không bị đối xử thế thì tại sao lại thấy 3 luật? Chúng nó bình đẳng không? Không bình đẳng. Và chính 3 luật này doanh nghiệp nhà nước có cơ hội cơ hội hơn hay không? Có những cái điểm bỏ hơn, ví dụ thế nhất, doanh nhà nước thường có nhiều cơ hội để tiếp nhận dự án tốt, thường có những cơ hội tiếp nhận vốn, văn, thuận lợi thường được có những cái vị trí đắc địa trong kinh doanh, với cái vị trí gọi là cái khu đất hoàng hoặc là khu đất kim cương thì khu đất này mà doanh nghiệp nhà nước được kinh doanh ở đây, thì anh ta cũng đóng thuế, đóng tiền thuế đất Nhưng cái thuê đất mà nhà nước cho con mình nó thuê vì doanh nghiệp nhà nước là của kinh tế nhà nước. Đúng không? Con mình nó thuê đất mình đâu có lấy nó tiền nhiều, mình lấy nó vừa vừa để nó còn sống Nhưng nếu là kinh tế tư nhân người ta thuê một cái là rất cao. Vậy thì họ nói ra không bình đẳng. Chúng tôi không bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước Tôi không bình đẳng thế nào Tôi là kinh tế, là một thành loại thành kinh tế tư nhân Anh là loại hiểm kinh tế, doanh nghiệp nhà nước Và tôi với anh, kinh doanh không bình đẳng Rồi bỏ lại đi Nếu mà không có doanh nghiệp nữa Mình bỏ ngay cái, cái cái cái khái niệm về cái nào? Không ổn Và đây là những vấn đề thực tiễn đạp ra Và đòi hỏi chúng ta cần bổ sung về mặt lý lỗi Rất cần thiết Và Báo chí đưa vào mọi người, rất nhiều người bắt đầu cho rằng có hứa hẹn rồi vì chúng ta không có sự phần án này. Vậy thì hướng tới để tạo rằng chúng ta thực sự là một kinh tế thị trường. Vì tình hướng như thế nào đây để đừng có hổ vàng nữa. Thật ra ta phải biết rằng hai thành huấn kinh tế này để Việt Nam lên chủ nghĩa xã hội thì anh ta phải làm nền bản. Nhưng từ đây, từ uh, Chúng ta trong cái thời kỳ quá độ của Việt Nam Để đi lên chủ nghĩa xã hội Thời gian này ngắn không? Nhắn hay dài? Rất dài Vậy thì thời gian đó còn lâu lắm lắm Vậy khi nào hai anh này anh đủ là lợi tảng Thì ăn bắt thì anh ta phải tự thể làm lợi tảng Đừng có giúp anh ta như thế Nếu giúp là bao cấp Mà bao cấp thì không phải cơ thể thị trường Về đây, rồi, đúng rồi đấy, ta phải tự toán lại. Bằng khác, nhà nước phải làm sao hãy thằng doanh nghiệp nhà nước ra khỏi kinh tế nhà nước cho nó tự do mời, phải tự nó phải tự tính. Và khi nào anh ta đủ số thành lợi tảng thì từ khác là lợi tảng, còn hiện tại ta sẽ chưa xem thành phần, phần kinh thế nào là lợi tảng đúng không? Đâu. Vì mới được. Rồi đẩy doanh nghiệp nhà nước ra để ta cạnh tranh bình đẳng với kinh tế tư nhân thì mới được. Như thế thì mới được. Và nhà nước cái gì cũng nắm 51% vụ phần. Trong khi đó, vùng sông, vùng xa cầu đường không có tiền lạc. Người ta lo đầu tư thế này rồi. Tiền đâu biết là đường vô thuộc khác. Vậy thì, đường vùng sông, vùng sang, trường trạm y tế, trường học trạm y tế, ta chưa có đầy đủ, đường giao thông còn hết sức là khó khăn. Cầu cho các em đi học còn quá khó khăn. Tất cả cái này, đường giao thông, nông thôn, tư nhân, đường cũng là Dạy gì đầu tư do không không? Tôi có lấy được tiền bao nhiêu đâu. Dạy gì đi bán liền cho mùng sông, mùng xa. Nếu bán liền cho các trung tâm, tôi sẵn sàng đầu tư đến với ô tô đầu tư ngay đầu tư. Và tôi sẵn sàng để vài chục năm sau trước mắt là à, theo cái cái tinh hồn tôi góp bố và họ cho tôi thu tiền phí trong vòng vài chục năm. Sau đó thì trả lại cho nhà nước quản đến hết. Vậy tôi sẵn sàng làm cái này, tôi sẽ thu lại một. Nhưng tôi sẽ không đầu tư về nông thôn vì nông thôn tôi thu lại từ khó. Vậy nhà nước không làm, ai làm? Nhà nước phải đầu tư cái này. Mà cái gì chúng ta có lo đầu tư cái mặt hàng khác rồi thì lấy tiền đâu ta đầu tư những cái khoản như vậy về nông thôn. Đưa điểm về nông thôn cực kỳ tốn cái, bán điểm của nông thôn thì rất là ít tiền. Thậm chí ta cũng hỗ trợ giá. Môi giờ sao? Làm sự khúc mạnh có một mình, người ta có cái tivi không có điểm ấy, người ta Mà ta không xem người ta tối như vậy là cắt nữa á. Đưa điện về phòng sông, phòng xa. Đương nhiên đường dây điểm chúng ta tốn rất nhiều tiền ta đưa về. À, nhưng mà đưa điệp về hải đảo tốn rất là nhiều tiền để đưa được đường dây điệp về. Nhưng vấn đề của mình ở đây, mình đã từng ra mọi một tình trạng. Ta đã đưa điệp về phòng sông, phòng xa. cái điệp về cho các đồng bản tinh nguyên. Ta đưa về phòng sông, phòng xa ở đây, đâu bản viên tộc. Nhưng rồi đường dây điệp đi qua nhà họ rồi. Nó nghĩa như vậy là nhà nước nó lo đủ rồi Còn một cái việc là kéo cái sợi dây đó từ bên ngoài Kéo vào trong nhà cho cái bóng đèn là chấm hết Nhưng chúng ta lại nghĩa là cái chuyện đó nhỏ tí Dân ta làm được Dân họ làm được như lúc bây giờ Họ cũng ngồi chờ xe tiếp không Vì dân ở đồng bào thủ số mà Thế là cái bọn mình nó luôn trong cái tư thế Nó chờ đợi để nó trông phá Nó thấy cơ hội mình chỉ làm đường đi ngang Điểm đi ngang thôi như điểm chưa vào nhà hay nó chi thêm ít tiền, mua dây, gắn bóng nàn cho cái bóng đèn dài, rồi sáng tương lên. Đồng bào nói trời lên là trời, và đó là những người mới giúp mình. Cho nên nói gì, người ta nghe theo, người ta đâu có nghe theo mấy cái ông mang điểm tới từ đâu, tốn băng tiền, người đâu có biết đâu. nó chỉ biết là cái thường cho người ta ăn sáng. Vậy, cái vấn đề của chúng ta, vậy chúng ta cứ lơ lơ tới đó thì nó chưa ra vấn đề. về nhà lớn còn phải đầu tư nhiều hơn như vậy. Vì từ thường tỉnh này thì các kỳ đại hội nghệ tiếp ta bắt đầu tập trung vào để xử lý kỹ thông định hướng sau chủ nghĩa như thế nào. Đại hội 10 và 11. À, các bạn đã từ bước 1 ta có cái mưu điều chỉnh. Và đương nhiên đến nay cũng cần cái tục làm rõ hơn của mình như thế Nó còn nhiều vấn đề. Đây là môn tình tài mới. Nha. Các kỳ đại hội 10 và 11 thì tập trung làm rõ hơn về tính tình hướng sau chủ nghĩa rõ Và tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường Được chúng ta xác định trên 4 tình trình Cô giới thiệu với các em Rồi sau đó thì có theo dõi tới, theo các thay đoạn tiếp Xem các kỳ đại hội 12 sắp tươi bổ sung cái gì nha Nhưng ít nhất, nhất ở kỳ đại hội này bạn đã làm rõ thêm cái mô hình này như sau Thứ nhất, về một đích phát triển Đó là thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, bản bình Mục tiêu này có mới không? Hả? Có Các em thấy mới cái gì không? Mới chứ Mục tiêu trước kia là Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ Bắc Bơn Còn giờ lãi liền Công bằng, dân chủ đẩy lên trước cho công bằng Đó, có chữ luôn đó. Đẩy lên đó rồi này Trước kia là Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ Cái người ta nói Dân chủ để gần cuối Vậy là chưa dân chủ Mà dân chủ đẩy lên cái đấy, có dân chủ là có công bằng, bỏ luôn chứ công bằng cho rồi, chứ thôi đời nó cũng được. Và dân chủ điều này muốn nói, ta phải thể hiện ngày càng dân chủ hơn. Còn có người còn đề nghị đẩy luôn dân chủ lên chứ dân, dân giàu luôn đi. À, vì hội chúng Minh á, hồi xưa có nói thế này, chúng ta cố gắng khi đất nước chúng ta dạy khoảng sau, chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh. Bác nói gì đó. Người ta nói, hồi xưa bác nói người ta dân chủ có dùng mạnh, dân chủ đứng trước chúng ta. Vậy giờ người ta lên, từ từ, và, từ, từ đẩy luôn cái mẹo lên đây. Nhưng thật ra, đúng rồi, cũng có thể đẩy mẹo lên. Nhưng nếu như thế nó không khẽo, người ta lại tưởng dân chủ qua chớ và cực kỳ nghệ. Cho nên phải từng bước thôi, đi qua chớ chớ. Nhưng điều này sẽ thể hiện rằng ta đã từng bước thể hiện một dân chủ hơn. Đó là vấn đề đó. À. Và đương nhiên nó thể hiện bằng luộc thoát. Nha. Nề kế tiếp là về phương thương phát triển Chỉ nói là quan điểm thứ nhất là cổ biếu mới của chú Bà Quan thứ hai, trong cái địa thứ hai Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu khác nhau, nhiều thành phần kinh tế khác nhau Trong đó, kinh tế nhà nước dựng với chọn chủ đạo Phát triển về phương hướng phát triển Phát triển về kinh tế Với nhiều hình thức sở hữu khác nhau Nhiều hình thức kinh tế khác nhau Và trong đó kinh tế nhà nước Giữ vai trò chủ đạo Và các em ơn Hoàng Rang Giải thích hơn Đại hội lần thứ 11 Xác định Trong 5 năm đến 10 năm tới Đại hội lần thứ 11 xác định là Trong 5 năm đến 10 năm tới Thì chưa xác định thành phần kinh tế nào giữ vai trò là nền tản. Đấy, và như để thật trắng các bạn chúng ta đóng vột. Từ đại hội 11 xác định là trong 5 năm đến 10 năm tới. Đại 11 là năm 2011 đấy. Trong 5 năm đến 10 năm tới là chưa xác định thành phần kinh tế nào giữ vai trò là nợ tản. Đấy, đây là một bước có thể nói là đủ với trong thư. Hey, hey. Đừng có bắt ảnh làm lợn tảng, ảnh chưa có đủ sức Đại đầu ảnh làm, ảnh làm không nổi để phải cứu ảnh Bởi vì mình nói phải được lối mà, mà nó không xong là mình sợ, không xong giúp nó, mà giúp nó là ta bại được Vậy thì rõ ràng chưa xác định thành phần nào là lợn tảng Vậy nhà nước không cần hay kia làm lợn tảng thì nhà nước vẫn chủ đạo của mình kinh tế Vậy sao? Chính sách kinh tế không làm tay là nhà nước mà Luật pháp là cho mình đúng không? Mình thoảng toàn có thể điều khiển được cái này Và nhà đứa không cần đi cạnh tranh với tươi tươi nha. Vũng đó đi, để tươi nhân ta tự xử với nhau, ta dạy tươi tươi Và sau đó, thiên cà nàng xong đóng thuế với mình luôn đó. Người ta không quản được, chứ không phải không quản được nha. Vì không có pháp lực nữa. Rồi, về tình hướng xã hội và phân khối. Đó là một cái bước phát triển cho nhận thức này đấy. Rồi sau tới, ta có làm rõ hơn nữa. Trường bước 1. Trước mắt là tới đây thôi. Thì cô cũng biết rằng trong 5 năm, 10 năm tới thì đương nhiên hai anh kia làm đền tảng được đâu mà thậm chí lâu hơn nữa chưa nói 2 anh đó để làm đền tảng thì phải còn thời gian nữa thì thôi thì ta cũng chấp nhận là ít nhất cũng có bước mới trong thời gian như vậy rồi về đình hướng xã hội và phối thì xác định về mặt đình hướng xã hội là thực hiện tiến bộ và công an xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từ dân sách phát triển. Về mặt phong phối, thì phân phối theo chủ yếu, theo kết quả lao động và theo hiệu quả kinh tế, cũng giống như trước kia. Nhưng đồng thời cũng phải chú ý rằng, theo cả những mức độc cơm góp vốn đồng thời theo mức độc góp vô cùng các nguồn lực khác, và thông qua mức lợi xã hội Vậy thì cái này là muốn nói mức thu nhập đó. Vậy thì ngoài việc là tôi làm như nó hưởng mấy nhiên thì ngoài ra tôi có muốn tôi đầu tư chỗ này tôi đầu tư chỗ kia tôi đứng ở cổ phần này, cổ phần kia tôi có thể thu nhập thu nhập tôi có thể 100 triệu thu nhập tôi có thể 200 triệu và hơn nữa trong một tháng Nhà nước có chấp nhập thu nhập này không? Chấp nhập à, ta Chấp nhập Chấp nhập thu nhập chứ không phải tin đến cái chuyện là Thôi để đầu quét dầu xuống để cho nó bằng với người nghèo Là công băng không được Và Như vậy thì nó làm người ta sẽ thoải mái hơn Và không phải giấu dầu nữa Hồi xưa dầu là phải giấu. Có vàng mà luôn trôn xuống Còn giờ thậm chí khoai luôn cũng sao cả Không sao à. Và tự nhiên chiêu dầu còn muốn thấy thật đại gian nữa phải không Còn thế nữa Nhưng cái này để có nói là dữ tình Tất cả mùa thu này miễn xanh nó và thông qua phúc lợi xã hội Đây, Định hướng cuối cùng Định hướng về quản lý Là phát huyện quyền làm chủ xã hội của nhân dân bảo đảm vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền Phát trò làm huyện quyền làm chủ của nhân dân bảo đảm vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền quản lý và điều tiết là tính tế pháp quyền và đặt dưới sự đạo của đảng Cộng sản. Rồi, đây là bốn định hướng để trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta. Rồi, ta đã làm rõ hơn về nó. Rồi, phần còn lại các em tự động giống trên. Và đến đây những thức như vậy còn sau này thì có nhiều bổ sung thêm thì các em cứ đọc trên báo chí ta sẽ thấy người ta đang làm bổ sung thêm về cái tính định hướng này. Làm rõ hơn Rồi, mời các em nghỉ Chờ xong là thứ trên nhé